Hello, xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lúc kiếm like Hôm nay thì uh, Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo Tập số 255 Của bộ truyện kiếm like Mọi người nghe chuyện đừng quên like cũng như là giúp Phong Để lại những comment trao đổi tương tác với nhau Của bộ truyện này nhé Một bộ truyện uh, cũng khá là hại não, khó hiểu Thì chúng ta Anh em nào có ý kiến, câu hỏi gì Anh em cứ mạnh dạn chat nhé Chat trong nhóm hoặc là chat trong video này Bây giờ thì Mời các bạn đến với diễn biến tập số trăm 55. Ba người ngồi xuống Vừa trống một băng ghế dài Người phụ nữ liền đi đi quẩy bên kia Cầm mấy cái đĩa ăn Sau đó đặt lên bàn Ngồi đối diện với Trần Bình An Nghe khẩu âm của công tử Không giống là người của đại tuyền chúng ta Là người đọc sách cấp cháp du học sao đến từ bắc tấn kia. Trần Bình An cười nói, đến từ xa hơn phía nam một chút. thân thể người phụ nữ nghiêng về phía trước, xoay người chụp lấy một nắm quả vỏ cứng, ít nước từ chấn hồ nhi mua được. bộ ngực nặng trịch, đè mạnh ở trên bàn. phát hiện vị công tử ca trẻ tuổi kia, từ đầu tới cuối cười nhìn về phía khuôn mặt mình, ánh mắt trong suốt. Điều này làm cho người phụ nữ có chút kinh ngạc. Trên đời này còn có mèo không ăn đồ tanh sao? Nàng cười quyến rũ hỏi, "Chúng ta uống chút rượu trước nhé. Ta có thể cùng với công tử uống trước một ít, đợi dê nướng cả con lên bàn, vừa vặn ngà ngà say, đến lúc đó xé chân dê mỡ vàng óng ánh, Tư vị đó thực sự là tuyệt." Trần Bình An gật đầu nói phải, Người phụ nữ lấy đi một vò rượu và bốn cái bát trắng lớn đặt chung với nhau. Bóc nê phòng, rót rượu vào bát. Rượu mơ bày biện ra màu hổ phách, hơn nữa sạch sẽ, không đục ngầu. Chỉ lướt một cái, người mê rượu nhắm chừng sẽ có chút say lòng người. Người phụ nữ rất đắc, tự đắc cười, giới thiệu về rượu mơ tổ truyền. Chia ra ủ năm, ủ ba năm, ủ năm năm, dù là ủ nửa năm, Kém cỏi nhất Từng có vị hào hiệp kinh thành du lịch đến tận đây dắt một con ngựa cao to Sau khi uống rượu Thì cũng phải vươn ngón tay cái Khen ngợi không thôi Nói là kinh thành đại tuyền Cũng không có từng có rượu ngon như vậy Về mặt của bùi tiền ngây thơ Vô tà hỏi Người tới từ kinh thành Mà chỉ uống rượu ủ nửa năm sao Người phụ nữ nghẹn lời Vội vàng bổ cứu nói vị hào hiệp kia khởi điểm chỉ là nếm mùi vị. về sau liền giống như là công tử nhà ngươi mua đi vài cân rượu ủ mờ, mua đi vài cân rượu mơ ủ 5 năm. năm. Bùi tiền ngoài cười trong không cười, ra vẻ giật mình nói, à thì ra là như thế. người kinh thành đại tuyền cũng thực là không có hào sảng, mua chút rượu mà thôi, còn cần hưởng qua trước rồi nói sau, không bằng cha ta. Muốn mua thì trực tiếp mua rượu ủ 5 năm, đắt nhất. Trần Bình An cho một cú cốc đầu, đánh bùi tiền tới mức hai tay ôm đầu. Trần Bình An mang một bát rượu lớn mơ, ở trước người bùi tiền, rời tới chỗ ngụy tiện. Ở một bên khác, đệ vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển quốc tự xưng là tiểu lượng như biển này. Một người hai bát, hai bát mà thôi, nghĩ hắn không có việc gì. Bùi tiền xoa xoa đầu, tôi thân bộ quất ức nói ta, ta không thể uống một ngụm nhỏ sao Đi đường xa như vậy ta khát nước Cô họng cũng sắp bốc khói rồi đây Tiểu con nương môi khô nứt Hầu như là sắp chảy ra tơ máu Nếu không phải là ở trên đầu Dán tấm trấn yêu phù kia Khiến cho nó nở rộn ra thế lực kinh người Nó khẳng định là không chống đỡ được Đi tới nhà trọ này Có tiền có thể sai khiến ma quỷ Có bùa có thể khiến nó đi đường Nói đến cùng vẫn là vì tiền Trần Bình An cười nói Ai trong người uống rượu giải khát Đợi lát nữa tự mình xin bà chủ một bát nước Bùi tiền liếc bà chủ như là hoa kia Cười lạnh một tiếng Hai tay khoanh ở trước ngực Quay đầu không đi nhìn người phụ nữ kia Người phụ nữ không để bụng Đứng dậy đi bưng một bát nước trà tới Nhẹ nhàng đặt ở trước người bùi tiền Uống đi không có thu tiền bùi tiền đập tức hai tay nâng bát ọc ọc một hơi uống cạn không uống thì uống cho không uống nó chán ghét nữ nhân này nhưng mà không phải là chán ghét bát nước trà nước mắt này trần bình an và ngụy tiện liếc nhau trần bình an thở dài thầm nghĩ vị trưởng quầy này cũng không phải là đèn cạn dầu thích thù dai không kém hơn bùi tiền chút nào vừa rồi ở trong bát nước trà kia khi nó đưa lưng về phía ba người Liền hướng bên trong vụng trộm, nhổ một ngụm nước miếng, xoay cổ tay, thoáng lắc lư nước trà, bưng đến trên bàn, không có dấu vết. Nhưng hương vị rượu mơ thực sự là tuyệt, trừ không ẩn trước linh khí, đã không thua rượu hoa quế ở trên con đảo nhỏ kia. Sau này nhất định phải đựng đầy một hồ lô dưỡng kiếm, không chứa được nữa, lại bảo ngụy tiện mang theo vài hũ bên người. Đã dám nói tiểu lượng như biển, nhất định là người yêu rượu. Trần Bình An uống ngụm rượu nhỏ. Nhìn rất là đẹp mắt. Vào cổ họng như là than cháy vậy. Vào bụng thế mà lại ấm bụng. Tâm tình cũng theo đó tốt hẳn lên. Hỏi. Trường quầy. Có từng nghe nói biên quân diêu ra Người phụ nữ thuận miệng nói. Cái này đương nhiên. Kiếm cơm ở bên cạnh. Ai chẳng biết uy danh thiết kỵ diêu ra Không phải khoác lác với công tử ngươi. Quán trọ này của ta từng có một vị tiểu tướng quân họ diêu mang theo một nhóm tùy tùng ăn hết cả con dê nướng mới rời khỏi đây ném một nén bạc lớn ở trên bàn nhưng mà những kẻ tham gia quân ngũ đánh trận này cho dù chỉ ăn cơm uống rượu cũng dọa người ta cũng không dám tới gần luôn cảm thấy trên thân của họ mang theo sát khí người phụ nữ vỗ nhẹ bộ ngực chỉ là đáng thương bộ quần áo vốn bó chặt kia có chút không có chút không chịu nổi gánh nặng Trần Bình An hỏi, Biên quân Diêu Gia danh tiếng rất tốt sao? Người phụ nữ cười nói, Tốt hay không, Chúng ta, đám dân chúng này nào biết, Căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với những quý nhân đó. Nhưng danh tiếng không kém, Coi như được, Dù sao ta ở bên này mở quán trọ, Sau 10 năm, Chưa từng nghe lời đồn, Người Diêu Gia nào ước hiếp ai. Nghe nhiều nhất chính là, Người Diêu Gia, Ai ai lập công lớn, được triều đình phong thưởng thăng quan lớn ai ai chết trận ở nơi nào của bắc tấn quốc phía nam vợ quán quả nhiên lại thành quả phụ đại khái chính là một số tin tức về hè thế này nghe đi nghe lại thật sự lập phát ngấy trần bình an gật gật đầu đối với một mũi diêu thị này từ ly châu động thiên di chuyển đến đồng diệp châu đã có ấn tượng đại khái ngụy tiện đã uống xong một bát rượu lớn lúc này là bát thứ hai Cả mặt đỏ lên Nhưng mà ánh sáng Ánh mắt sáng người Biên quân đã không nhiễu dần Cũng không có tạo uy vọng Bày rõ Là muốn tỏ thái độ với hoàng đế Không có ý niệm phiên chấn cát cứ Đây là cử chỉ sáng suốt Bằng không Hoàng đế ở bên cạnh rừng Đều là tha hương Nào dám yên tâm Người phụ nữ sừng suốt một phen. Vị đại gia này Người nói gì ngụy Tiện uống một bát rượu Vỗ bàn Nơi vó ngựa tới Đã là quốc thổ Rượu này ngon Hoàng đế Nam Uyển quốc tự xưng uống rượu tử lượng như biển Nói xong lời nói hùng hồn Liền say thành một đống bùn nhão Nằm úp sấp ở trên bàn say gục đi Tiếng ngáy như sấm Lần này không ở quán trọ Thì cũng phải ở Sau đó tên nhóc thọt của một lão nhân lưng còng Mang một khay lớn dây nướng Cả con Hợp lực bưng đến trên bàn Trần Bình An hiếm khi ăn no như vậy Bùi tiền càng no 12 phần. Đến cuối cùng là gần như mạnh mẽ xé xuống thịt dê nhét vào trong miệng. Trần Minh An nhai kỹ, nuốt chậm, ăn chậm, uống rượu cũng không mau Bà chủ ngồi bên kia quầy Trần Minh An lúc trước mời nàng cùng nhau ăn cơm. Nàng khéo léo chối từ. Uống rượu cùng một chút thì không sao, nhưng mà nếu quả là mặt dày cùng nhau ăn cơm với khách nhân thì cũng là quá không phúc hậu. Không có ai mở quán trọ buôn bán như vậy hết. Bồi tiền ăn no phẫn bụng. Bắt đầu tàn bộ vòng quanh bàn. Bằng không thì khó chịu lắm. Trần Bình An đặt ba gian phòng liền nhau trên lầu. Bồi tiền ở giữa. Nâng ngụy tiện lên lầu. Vứt ở trên giường. Cũng mày tiểu lượng không được. Tiểu phẩm còn không tệ. Uống say thì ngủ. Không có quậy, không có quậy phá. Không để rượu nói chuyện. Bồi tiền đi phòng của mình. Đóng cửa. Bắt đầu ở nó Trần Bình An tháo hòm chút xuống. Đặt ở trong phòng của mình. Liền ra ngoài. Chuẩn bị xuống lầu. Hỏi thăm vị bà trù kia thêm một chút. Về phong thổ vương triều đại tuyền Trần Bình An phát hiện có một vị khách nhân tới quán trọ. Dầu tu tủa, Mặc áo xanh trường bào. Bộ dáng ước chừng là 30 tuổi. Ngồi ở trên một cái bàn. Cười si ngốc nhìn về phía người phụ nữ. Mặt lạnh ở bên kia quầy. Trên bàn không có rượu. Không có đồ ăn. Ngay cả một cái đĩa đồ ăn cũng không có Trên cửa cầu thang ở phía dưới Có tiền nhóc thọt tiểu nhị kia ngồi Vẻ mặt trán ghét nhìn về phía Nam nhân Sành lớn Cửa phòng bếp Châu mảnh vải bên kia Lão nhận lưng cào ngồi ở trên một cái băng ghế dài Bắt chéo chân Hút thuốc lá khổ Trần Bình An không vội xuống lầu Ghé vào ở bên Lan Can Lúc trước ngăn chờ hai vị thích khách trẻ tuổi Lúc trước ngăn chờ hai vị thích khách Đuổi giết biên quân rêu ra. Vị kiếm tù trong đó rõ ràng là có giữ lại chuẩn bị ở phía sau. Trần Bình An phát hiện xa xa. Luồng khí tức thô bạo như ẩn như hiện kia. Hẳn là một con đại yêu đạo hạnh sâu. Ít nhất thì cũng có cảnh giới tương đương với kiếm tù. Chỉ là nó cuối cùng đại trợt xuất hiện. Trật biến mất. Là bị một luồng đạo nhiên chính khí. Mạnh mẽ trấn áp. Cho nên kiếm tù trung niên mới hốt hoảng thối rồi. Võ phù tùy tùng mặc cam lộ giáp. Cũng chỉ đành cùng nhau chạy trốn Trần Bình An nhìn thấy nam từ áo sang Quần áo không chỉnh tề đó Cảm giác đầu tiên chính là người này Có khả năng là nhân vật ẩn nấp Nháy mắt giết chết đại yêu kia Hoặc là tu sĩ thiên tài Đi ra từ môn phái Đầu chữ tông của đồng Diệp Châu Hoặc chính là Trư chu cự nhân Xuất thân thư viện nho ra Nhưng Trần Bình An rất nhanh thôi Đã thấy không chắc Bởi vì người nọ là bà bị bà chủ Ngại phiền, bị tên nhóc thọt xem thường, bị lão nhân lưng còng không để vào mắt. Hơn nữa là tình huống tiền bạc xấu hổ, lại bị khách sạn hiểu rõ. Muốn phòng má giả làm người mập thì cũng không có cơ hội. Trong lúc nhất thời bi thương, nhìn về phía người phụ nữ, si tình nói. Cựu nương ta không chê ngươi là quả phụ lại có con, thật đó. Trần Minh An vỗ trán không nói đến thân phận của với tu vi nam tử này chỉ nói trên chuyện nam nữ tình yêu so với hắn còn không bằng đáng đời không được tiếp đón nào có ai nói chuyện với nữ tử như vậy chứ nào phải lời tâm tình gì rõ ràng là đâm dao vào trái tim của người phụ nữ kia mà quả nhiên người phụ nữ vốn đang chỉ là lạnh lùng đối đãi liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái tên khốn kia, nghiến rằng nghiến lợn nói tin hay không ta đi chồng chuồng dê bốc một soạt phân tới đây đổ lên đầu người nhau trần bình an lại nhìn người phụ nữ nam từ áo sam xanh nằm úp ở trên bàn tay chân vung vẩy nhất là hai tay như là khăn lau sẽ tìm xé phủ nói Kiều nương sao nàng lại tuyệt tình như vậy thế này bảo ta làm sao mà sống đây ta không phải là nghèo sao nhưng mà văn chương tăng mệnh đạt người đọc sách không nghèo không được bằng không không viết ra được thiên cổ văn chương bút pháp thần kỳ nở hoa Tên nhóc thọt hung hăng, nhổ một ngụm nước miếng. Thiên cổ văn chương cả nhà ngươi. Chỉ là những bài vè này của ngươi, ta một kẻ chưa từng đọc sách, nghe cũng cảm thấy ghê tông. Lão nhận lưng còng tựa như là bị sạc vậy. hiển nhiên cũng còn sợ hãi đối với thiên cổ văn chương của người nọ. nam tử áo xám xanh bỗng nhiên như là thông suốt. Lập tức ngồi thẳng người, cười nhìn về phía người phụ nữ. Cửu nương, chả lẽ nặng sợ chậm trễ tiền đồ gấm bóc của ta cho nên không muốn ở bên ta không sao ánh mắt thế tục ta không thèm để ý đâu người phụ nữ thực sự là chịu không nổi lạnh giọng nói thằng nhóc thọt lão lưng còng động đào à có thể chém chết hắn ta cho kẻ đó mười lượng bạc lão lưng còng không động ngón tay tên nhóc thọt đã nhanh chân chạy như điên phóng đi lấy phóng đi phòng bếp lấy đào nam từ áo sam xanh đứng lên trình lại vạt áo sau đó nhanh chóng xoay người chạy nhanh như chớp trần bình an không xuống lầu nữa quay về phòng của mình sau đó sau khi đóng cửa lại lấy ra bức tranh cuộn tròn thứ hai đặt lên bàn võ điên trù liệm ẩn sĩ du hiệp thế gian phần lớn tính tình cổ quái không thể đo theo lẽ thường được trần bình an không có tò mò đối với vị khách áo sam xanh thâm tàng bất lộ kia. Tựa như là lúc trước, người mài đao lưu tông nói, con đường này dưới chân mọi người rộng như là vậy, không phải là đường hẹp quanh co, lại càng không phải là cầu độc mộc. Mọi người ai nấy đi, không sao hết. Bên ngoài quán trọ, nam từ áo xàm xanh lôi thôi bất đắc dĩ chưa có đi xa. Thật ra chỉ ngồi xổm bên ngoài cửa quán trọ, con chó gầy nọ nằm úp sấp bên người. Nam nhân quay đầu nhìn con chó. Cảm thấy mình sống còn không bằng nó nữa. Trong lúc nhất thời, muốn ngâm một bài thơ, nhưng mà vừa vét trong bụng hồi lâu, thì cũng chưa thể làm ra được một tác phẩm xuất sắc, bị tên nhóc què châm trọc là, làm về. Nam nhân ở trong lòng an đùa bản thân. Không sao. Văn chương thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc, không cần cưỡng cầu. lâu hai Quán trọ. Trần Bình An có chút do dự. Có nên mời chu Liễm ra hay không? Nguyên nhân là hắn muốn ở lại vương triều đại tuyền này thêm một thời gian Bên cạnh chỉ có một gã ác ngụy tiện Nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ bùi tiền, Rất khó có thể hỗ trợ được gì Một khi hãm thần hiềm cảnh Như là ngẫu hòa phúc địa Khắp nơi đều là địch Trần Bình An lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm khi bận rộn Sau khi Trần Bình An mời thành công ngụy tiện Từ trong bức họa quận tròn Thì không động vào bức họa thư hạch Không phải đau lòng về cốc vũ tiện 11 đồng cốc vũ tiền. Đổi lấy một vị khai quốc hoàng Đến năm uyển quốc Vạn nhân địch sông pha trận địa trong lịch sử Từng là người số một thiên hạ Trần Bình An không trộm vui Coi như là đã kiềm chế rồi Lúc ấy Sở dĩ quyết định điểm mấu chốt Ở trên người tiền cốc vũ Không phải là Trần Bình An cảm thấy đám người ngụy tiện Đáng với cái giá này Mà là lúc ấy Sợ hãi lão đạo nhân trong lần gặp mặt cuối cùng Tựa như là tâm tình không tốt Cho bức họa quận tròn Mình đã căn bản không có nuôi nổi. Lão đạo nhân tuy không có phá hư quy củ Nhưng mà sẽ chán ghét người khác. Trần Bình An Trung Quy không thể đánh mãi được. Trần Bình An Trung Quy không thể đánh cược mãi. Cốc vũ tiền Dù sao cũng là quý hiếm nhất trong ba loại tiền thần tiền. Một đồng đã tương đương trăm vạn lạng bạc. Một núi bạc nhỏ vương triệu đại ly sau khi thâu tóm vương triều lô thị được xưng là quốc lực có một không hai bắc bộ bảo bình châu một năm thu nhập từ thuế bao nhiêu sáu ngàn lượng bạc đương nhiên đây chỉ là bạc đặt ở trên mặt bàn đại ly tống thị những ngày qua án bình bất động là từ trong lời nói của tiểu đạo đồng đeo chiếc hổ lô dưỡng kiếm vàng óng ánh kia Trần Bình An tìm ra ý tứ hàm xúc bất thường. Tiền kia rõ ràng là muốn chơi mình một vốn. Hơn ứng ngay trên bức tranh võ điên tru liễm này. Lão đạo nhân, nhắm chừng lẳng ngại mặt mũi. Chịn đào một cái hố nhỏ cho Trần Bình An. Tiểu đạo đồng thì dùng sức đào ra một cái hố to. Trần Bình An mang cốc vũ tiền còn thừa chất đống bên tay. Cầm lên một đống, nhẹ nhàng ném vào trong bức họa quận tròn. Mây mù bốc lên. Chẳng có gì cả xanh lớn lầu một lão nhân bên kia tấm rèm gõ gõ tàu đứng lên tới bên này quầy lướt ngoài cửa thư sinh bất đắc chí kia không đơn giản đâu phụ nhân không yên lòng gầy bàn tính tam gia người cũng từng lải nhải bao nhiêu lần rồi trong lòng ta có tính toán sẽ không thực sự chọc giận hắn lão nhân từ khử tay trên quầy nuốt mây nhà xương trầm giọng nói Nếu thực sự thấy thích Tái giá là được Nếu trả người không đáp ứng Để sau này ta chống lưng cho ngươi. Phụ nhân dậm chân Hẹn quá hóa giận nói Tam gia, Người nói lung tung cái gì vậy Ta sao có thể thích hắn chứ Lão nhân lạnh nhạt nói Cũng ổn mà Tôi không hiểu được lai địch nền móng Nhưng người trẻ tuổi khiến ta không nhìn ra sâu cả Ở bên cạnh đại tuyền có thể có mấy ai Cạo râu sạch sẽ Nói không chừng, ngoại hình vẫn có thể chấp nhận được. Phụ nhân trực tiếp bỏ qua câu nói phía sau. Nâng cảm. Hất hất phòng Trần Bình An trên lầu bên kia. Có thể, có mấy ai sao? tam gia Người khách trẻ tuổi ngoại hương mặc áo bào màu trắng, đeo hộ lô đỏ, tính cả vị tùy tùng bên người kia. Nhìn ra cao thấp sâu cạn không? Không có đúng không? Trong tiệm ngoài tiệm, Vậy không phải bây giờ có tận ba người rồi sao? Lão Nhân cau mày bỏ lại một câu. Muốn về phòng bếp bên kia làm một ít đồ ăn cho mình, bồi dưỡng trong ngũ tạng của bản thân. Lòng tốt coi như là bị lòng lang dạ thú, đáng đời thù tiết nhiều năm như vậy. Phụ nhân sợ nó quen với tính tình Lão Nhân. Nhỏ giọng gọi Lão Nhân. Mặc kệ như thế nào, ba người trên đầu kia đều là ân nhân, người đừng có tự tiện chủ trương bỏ thuốc người ta lần trước hai du hiệp nhi kia bị người cởi hết quần áo suốt đêm ném đến cửa trấn hồ nhi hai đại lão già đang yên đang lành bị người làm hại biến thành như là hoàng khoa khuê nữ thiếu chút nữa là thắt cổ đấy lão nhân nhếch khóe miệng nói cũng không phải là hạng tội ác trồng chất ta bỏ thuốc người ta làm gì ta lại sợ người bỏ thuốc trên hậu tên hậu sinh đó ngất rồi muốn làm gì thì làm Phụ nhân tạo thế vung một cái tát. Miệng chó không bọc được ngà voi. Lão nhân là người thích đối đầu. Người đi hỏi con vượng tài ngoài cửa đi. Nó có thể mọc ra ngà voi không? Phụ nhân đấu lại một câu. Ta không phải chó. Không tán gẫu được với vượng tài. Không có giống người. Lão nhân dùng tàu thuốc chỉ chỉ phụ nhân. Ai về sau nhìn chúng người? Vắn quan tài lão tổ tông của nhà hắn cũng không đè được. phụ nhân không để ý tới lời này, lăn lộn phố phường, kinh doanh quán trọ nhiều năm như vậy, chiêu đãi khách tới từ khắp nơi. bên trong lời nói có những câu tục tiểu. đeo đau, ghen tuông, cái gì chưa từng khiến kiến thức đè thấp giọng. con đại yêu kia hẳn là không bị người này đánh chết đấy chứ? lão nhân lắc đầu. nếu thực sự là đại tướng cuối cùng, giới chứng thủy thần hồ tùng trầm. <cười> cũng chỉ có đám địa tiên mới có năng lực thông thiên vậy. tôi nói người đọc sách cà lơ Vất vơ này khẳng định không có đơn giản, nhưng mà còn chưa đến mức mạnh như vậy. lại không phải là mấy lão phu từ học vấn lớn kia của thư viện. các thánh hiền nho ra đó làm nghĩa cử bậc này sẽ không giấu đầu giấu đuôi, cũng không có cố ý giấu giếm phải không? phụ nhân lâm vào trầm gầm. lão nhân cuối cùng khuyên nói. được rồi. Lời hay không nói hai lần, lại nhai một lần cuối cùng với người. Ta cảm thấy người đọc sách bất đắc chí kia, chưa nghèo một chút, xấu một chút, miệng tiện một chút, làm người không nghiêm chỉnh một chút, thật ra đều tạm được. Tốt xấu là hắn từ trẻ tuổi khỏe mạnh. Phụ nhân đen mặt, từ trong kẽ răng bật ra một chữ cút. Lão nhân lưng còng sắc mặt như thường, xoay người bước đi khuôn mặt tàng thường như là một bộ vỏ cây già lồi lõm nếu có mũi đốt nhắm chừng lão nhân khẽ nhíu mày sẽ có thể kẹp chết nó lòng bàn tay của hai tay che kín vết chai hai tay để sau lưng tay trái đặt trên cổ tay phải tay phải mang theo cây tàu cũ lão nhân như lẩm bẩm đêm hôm mùa xuân mà đêm hôm mùa đông cứ muốn mèo động dục kỳ quái thay tên nhóc què hôm nay còn hỏi ta sắc mặt phụ nhân ửng đỏ nghiến răng nghiến lợi mắng già mà không đứng đắn xứng đắng ý cả đời tên nhóc què vừa thu thập xong bàn ăn nghe được đối thoại cuối cùng của lão già gù và bà chủ vẻ mặt hiếu kỳ nói bà chủ dốc cổ có chuyện gì vậy quán trọ chúng ta cũng không có nuôi mèo là mèo hoang từ bên ngoài liền vào quán trọ sao Nếu để ta bắt gặp, không đánh một trận không được. Ta đã nói mà, phòng bếp bên kia thường xuyên thiếu chân gà bánh bao và các thứ, hẳn chính là nó tham ăn, ăn vụng uống. Bà chủ yên tâm, ta khẳng định sẽ lôi nó ra. Phụ nhân từ phía sau quầy, lấy ra một cây trồi lông gà, hướng đầu tới nóc què đánh một trận. Lôi ra, ta lôi ra cho người coi. Nàng còn chưa hết giận. Vòng qua quầy, đuổi giết một trận về phía thiếu niên đang đứng không linh hoạt. Đánh cho tên nhóc què cũng phải nâng bước, nhanh như bạch. Nàng tùy tay ném trổi lông gà đi. Do dự một ven, gión già gión rén lên lầu. Thả chậm bước chân, đi qua, đi lại một chuyến. Chưa thể nghe ra động tĩnh gì. Trở lại sành lớn lầu một, ngần ra một lát. Đi địa bàn của lão lưng còng phía sau mày. Ở phòng bếp nhấc miếng thịt khô to bằng bàn tay. Lại cầm một bầu rượu nhỏ, ủ nửa năm, đi đến bên ngoài quán trọ nhìn thấy người đọc sách bớt đắc chí ngồi ở bên cạnh con chó gọi một tiếng sau khi nam từ áo xăm xanh ngẩng đầu ném rượu thịt choán lạnh giọng nói một lượng bạc ghi vào sổ không phải là tặng không cho ngươi mãi đến khi quả nhân bước qua bờ cửa đi vào sành lớn nam từ áo xăm xanh mới thu hồi tầm mắt thốn thức nói vượng tài à ngươi có biết đây gọi là gì không Cái này gọi là khó điêu thụ nhất, chính là ân của mỹ nhân. Hắn sẽ ra một miếng thịt nhỏ cho vượng tài bên chân, sau đó sờ sờ dâu mình. Nếu cạo dâu sẽ thế nào nhỉ? Khi phụ nhân đi lên đầu hai, Trần Bình An nhẹ nhàng để lại bức họa quận tròn, quay đầu nhìn về phía bên cửa. May mà phụ nhân chưa có gõ cửa quấy dậy. Đợi nàng đi xuống cầu thang Trần Bình An bắt đầu tiếp tục đập tiền Trần Bình An một hơi nện vào trong bức họa quận tròn 12 đồng cốc vũ tiền Vẫn như cũ Chưa có thể khiến cho chu điểm hiện thân Trần Bình An cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm trong tay Mới nhớ lại trước khi vào quán trọ Thì không còn rượu, Chỉ có thể nhẹ nhàng buông xuống mười đồng cốc vũ tiền âm thầm Âm thần Tống Thị, Lão Long Thành chi trả cho chiếc thẻ che. Lục đài chia của nơi phi ưng bảo. Trả cho Trần Bình An 20 đồng. Cộng thêm chuyến đi ra vào đảo Huyền Sơn. Trần Bình An tổng cộng có được 29 đồng cốc vũ tiền. Vì ngụy tiện, cho bức họa quận tròn ăn mất 11 đồng. Còn lại là 18 đồng. Hiện giờ trên bàn cũng chỉ có 6 đồng cốc vũ tiền. Võ Điền trù liễm tạm thời. Vẫn tạo dáng như cũ trên bức tranh Không chịu đi ra như vậy hai bức còn lại Mà giáo lô bạch tượng Tùy hữu biên Vị nữ tử kiếm tiền duy nhất trong lịch sử ngẫu hoa phúc địa Sẽ còn phải khiến cho Trần Bình An lấy ra bao nhiêu đồng đấy. Trần Bình An thở dài Liếc lão đầu cười tùm tìm Ở trên tranh kia Nếu có ném tiếp vào Mình thực sự sẽ phải táng ra bại sản Tuy nói tiền tuyết hoa Và tiểu thừa tiền tích góp không ít Nhưng đó chỉ là con số mà thôi. Sau khi thực sự đổi thành tiền cốc vũ, thì rút nước nghiêm trọng. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Thu hồi bức họa quận tròn cất vào trong phi kiếm 15. Mở cửa. Xuống lầu uống rượu dài buồn. Lúc trước vì cõng nguy tiện lên đầu. Quên đựng rượu vào trong hồ lô dưỡng kiếm. Lắp khương hồ trống rỗng. Trần Bình An nghĩ điều đạo đồng. Đeo hồ lô vàng óng ánh thật lớn kia. Trong lòng oán thầm. Nói thế gian còn lại sáu cái hồ lô dưỡng kiếm nhất, như thế nào? Cái kia tiểu đạo đồng điêu, hẳn là sẽ không là cái đựng rượu tốt nhất đấy chứ. Trần Bình An lúc này cũng không có rõ. Thế mà hắn không cẩn thận đoán chúng. Trên thực tế, xem như chỉ là đoán chúng một nửa. Cái hồ lô dưỡng kiếm vàng ống, tên là đấu lượng kia, quả thực là đựng nhiều nước nhất trên đời này. Cho dù là nước Đông Hải Thì mặt nước cả Đông Hải Cũng phải giảm xuống vài thước Nghe kể rằng Có tú tài nghèo Cũng phải nhịn không được Chật chật lấy làm kỳ Cộng thêm nửa câu sau nịnh nọt nhất Hồ lô nhỏ Có thể nuôi trăm ngàn giao long Đạo tổ thiện Đại thiện Lão thiện rồi Đương nhiên cũng có khả năng là vì Ngồi luận đạo với lão đạo nhân hủy hại một chút lá sen của liên Hoa Động Thiên Nên mới nói câu nói mánh khóe này Trung Thổ Thần Châu Trong tòa văn miếu được coi là nho gia Nhã nhặn chính tông kia Các thánh nhân tượng đất nung đến nay Còn ở trên thân thần đài cao ngất kia Khẳng định không làm ra cái loại chuyện này Hỏng đồ người ta Sau đó còn chơi xấu Nhưng lão tú tài này Tượng thần quán bị chuyển ra khỏi văn miếu Nếu có làm Thì cũng là điều tự nhiên Thực sự là so với các Tiên nhân đạo gia Ở trong bạch ngọc kinh Còn tự nhiên hơn à, Mình xin phép ngừng tập đây đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn Ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào